chương sáu mươi hai thời khinh khinh cùng đ ư ờ n g nghệ nạ sa nam ta đi này lẩu ăn ngon phạm quy a quý nhuế ân giống như có một cỗ thực ấm áp năng lượng đ ư ờ n g nghệ nạ thăng cấp sau táo bạo dị năng năng lượng bị c h ấ n an xuống dưới phong quản g i a ánh mắt tinh lượng nhìn về phía thời khinh khinh khi tiểu thư này lẩu nơi nào đến ở phát hiện thiếu g i a nhận khi tiểu thư sau hắn đã kêu khi tiểu thư thái thái kết quả bị khi tiểu thư cự tuyệt lý do thật đúng lúc nàng cùng quý mặc nôn còn chưa có kết hôn bởi vậy thái thái s ư n g hô chỉ có thể từ bỏ phong quản gia còn vì thế thủ đoạn qua cũng ám chạc chạc cùng thiếu gia nói chạy nhanh đem khi tiểu thư lấy về nhà quý mặc nôn đương thời trầm mặc mà chống đỡ nhưng này trong ánh mắt ánh sáng là không lừa được nhân phong quản gia lại cảm thán một tiếng thiếu gia quả nhiên thực yêu khi tiểu thư thời khinh khinh đem hôm nay hiểu biết đều nói cho bọn họ còn có về đôi huynh m g ụ i kia muốn bắt cóc ý tưởng cũng đều nói ra thời chi hành đã thực mệt nhọc nhưng nghe đến mẹ nói lời này cũng thực kích động nếu đem lẩu điếm lao bản bắt cóc kia chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon gì đó lúc này ở đây nhân tất cả đều là nghĩ như vậy phong quản gia điểm tán khi tiểu thư nhu muốn cái gì rút chúng ta tất cả đều thượng tranh thủ đem hai người kia mang đi xa nam kích động trà sát thủ ta cũng là hỏa hệ dị năng giả a có thể cùng cái kia ca ca làm bằng hưu tiểu mội mội ta cũng sẽ trở thành chính mình mội mội yêu thương hắc hắc hắc đừng ê nạ mắt t r ợ n trắng thật là vì ăn mặt đều không cần quý nhuế tàu tử ngươi ngày mai còn đi giao dịch khu ta đây đi qua giúp ngươi đi s a nam đợi nhân cũng đều tỏ vẻ muốn đi thời khinh khinh không có cự tuyệt bọn họ ở trong này là đợi không xong bao lâu thời gian cho nên thừa dịp mấy ngày nay có thể nhiều hơn vơ vét của cải thời khinh khinh chụp bàn nói hảo ta buổi tối nhiều làm chút hoa quả đông lạnh ngày mai buổi chiều chúng ta lại đi buổi sáng các ngươi không có chuyện gì trong lời nói mượn hoa quả đông lạnh đi trong căn cứ tuyên truyền tuyên truyền mấy người tỏ vẻ ok thời khinh khinh vậy ngươi nhóm ăn trước ta mang tiểu hành trở về nghỉ ngơi ngày mai gặp mấy người nói ngủ ngon thời khinh khinh ôm đứa nhỏ lên lầu lúc này quý mặc nôn cũng không ở bọn họ trong phòng mà là ở cách vách bế quan hắn đã trước tiên tri nguyên khí bình t h ư ớ n g cho nên không sợ hội có cái gì nhân q u o y i dày thời khinh khinh mang theo đứa nhỏ trở về phòng thời chi hành đã thực mệnh nhọc nhưng còn kiên trì cùng thời khinh khinh cùng nhau rửa mặt hoàn t a i nằm ở trên giường hoa ở thời khinh khinh trong lòng mẹ ngủ ngon thời khinh khinh cho hắn cái ngủ ngon hôn ngủ ngon bạo bối của ta chờ đứa nhỏ ngủ say thời khinh khinh cũng nghỉ ngơi một lát nửa đêm thời điểm đứng lên ngồi xuống hoàn thành một ngày lượng đi dưới lầu tìm thủy t h ù n g linh tinh thừa t r ă n g vật lầu trên lầu dưới chuyển đến chuyển đi p h i ê n thoái thời khinh khinh rõ ràng đem bồ đoàn lấy ra một cái phóng thượng đối với thủy t h ù n g bắt đầu vận khởi thủy hệ dị năng chế tạo hoa quả đông lạnh biên tiêu hao biên khôi phục thời gian lâu thời khinh khinh cũng rất mệt nhưng hiệu quả là kinh người thủy t h ù n g đã phóng đầy số lượng thượng thời khinh khinh còn không quá vẹn toàn ý nhưng là đã không có dụng cụ vậy phải làm sao bây giờ thời khinh khinh phát sầu phía sau c h u y ể n đến động tĩnh nhi cảnh giác vọng đi qua ai đường lệ nạ đi vào phòng bếp là ta dụng cụ không đủ ta đến hỗ trợ thời khinh khinh nhíu mày cười nói kia tạ ơn trong đội nhân không sai biệt lắm toàn thăng cấp tam giai dị năng xem ra nàng cũng không thể lạc hậu nhiều lắm hai người trầm mặc mà chống đỡ một cái vận chuyển kim hệ dị năng chế tác dụng cụ một cái vận khởi thủy hệ dị năng chế tác hoa quả đông lạnh thời kỳ thời khinh khinh còn quăng cho nàng một cái tranh vị nhân hoa quả đông lạnh đừng nghệ nạ tiếp nhận sau cắn một ngụm hảo tâm tình meo lại ánh mắt không cvb lpli đấy không